Liệu Anh lạc làm sao không hiểu, bà cũng hiểu, vì sao từ lan lâu cổ quốc trở về, trở lại bên người ông, đó cũng là bởi vì tuy chuyện đời có rất nhiều tiếc nuối, nhưng ông vẫn đứng ở tại chỗ, đợi bà. Ông dùng rồi nửa lưu quang của cuộc đời chờ bà. Viền mắt Liệu Anh lạc hồng hồng, rất nhanh khóe môi móc ra một độ cung lãnh đạm, bà nhẹ giọng nói, tùy anh. Bà xoay người, muốn đóng cửa. Thế nhưng một bàn tay to vươn tới, chống đỡ lên ván cửa, ông từ phía sau ôm lấy bà. Cánh tay người đàn ông mạnh mẽ khóa chặt thân thể bà, nhẹ nhàng khép mắt, ông cúi đầu hôn lên mái tóc bà, gần như thành kính, anh Lạc lúc này em còn định bỏ lại anh sao? Viền mắt liệu anh Lạc ướt át, dường như một giây kế tiếp sẽ rơi nước mắt xuống, bà chậm rãi tự tay, gỡ bàn tay của ông ra. Đừng mà, lục tư tức không chịu buông tay. Trong phòng liệu anh Lạc liền nghe được tiếng gõ cửa từng nhịp từng nhịp, bà chôn đầu ở bên mép giường, hai gối trụm lại. Ôm đầu gối ngồi ở trên thảm, bà sẽ không mở cửa Đây là mưu kế của ông. Người đàn ông bên ngoài kia là cao thủ đùa bỡn quyền mưu, kỳ thực ông chơi tâm cũng không kém, ông từng bước ép sát, chỉa kiếm vào bà. Anh lạc, anh thấy trên người nóng quá, dược tính lên rồi, càng ngày càng khó chịu, anh thật sự rất muốn em. Nhiệt độ cơ thể trên người lục tư tức nóng bỏng tay, ngay cả mỗi một lần hít thở đều là hơi nóng, diệp quản gia làm việc luôn luôn chu đáo. Thuốc này cũng là loại tốt nhát. Ông làn ít hầu, muốn hạ thấp xuống khô nóng trên người, thế nhưng nó đã bắt đầu cuồn cuộn, tất cả đều là hình dáng của bà. Thuốc này giống như là một tấm gương phản chiếu, ánh mắt đầu tiên hiện lên chính là người phụ nữ muốn nhát, chấp niệm sâu nhất cuộc đời ông. Tiền sinh, vẫn khỏe chứ? Diệp quản gia lo lắng hỏi. Lúc này một chuỗi tiếng giày cao gót vang lên, Lý Ngọc lên lầu, cô ta nhanh chóng sông tới, lục tổng. Người ta đợi đã thật lâu. Lục phu nhân không đoái hoài gì đến anh, nhưng em lại yêu anh, anh sờ sờ tim em này, đang đập thình thịt đó. Lý Ngọc cầm bàn tay lục tư tước đặt tay trên bộ ngực phập phòng của mình.